Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tất cả cũng chỉ đợi đến thời khắc Cương Thi sống lại Điều bé nghe đến đây thì dùng mình Thì ra mọi chuyện là như vậy Cha của nó đạp phải gai ngải Chính là do lão mo này làm ra Nhưng bây giờ lão mo dù sao cũng đã chết Cho nên nó cũng chẳng còn oán hận Thế chuyện cháu lấy được cuốn sách Cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên Đúng thời điểm con Cương Thi sắp sống dậy phải không? đúng vậy. Dựa theo những gì tao được biết thì là như thế. Đoạn tiếp tục già nói với lão mò ông chỉ là vì lòng tham tà tâm bộc phát mới làm ra những chuyện trái với lương tâm. Cũng may mà ông đã nhận ra được sai trái thành tâm hối cải hình phạt cũng sẽ được giảm. Ông đi đi về với giàng đi. Chuyện còn lại chúng ta sẽ lo nhất định không để cho con cường thi tạc quái lão mò nghe đến vậy thì chắp tay như muốn thay lời cáo lỗi ra làng gỡ lá bùa khai khẩu ra sau đó miệng lẩm bẩm thêm một tràng thần chú quận chỉ đỏ cũng rơi xuống thân ảnh của lão mò phút chốc biến thành những đốm sáng sau đó bay về đỉnh núi cao nhất trên đại ngàn dường như những cành cây Những tán lá cũng bắt đầu rung lên, dường như giữa đại ngàn xa xôi. Đang có lời kêu gọi, những linh hồn, những đứa con của đại ngàn, dù là người tốt hay dù là kẻ xấu, đến khi chết đi rồi, cũng sẽ được đại ngàn giăng tay mà đón về. Hết tập 3 Kính thưa quý vị và các bạn Vậy là chúng ta đã rõ cái nguồn gốc của con Cương Thi nhá. Đã rõ rồi Nó là Một cái tà thuật do Một cái lão ác mò từ xa xưa Đã dùng chính bản thân Mà luyện thành Đồng thời thì uh, Cái lão mò, ác mò Sau này Vì muốn Chiếm được cái tà thuật đấy mà tái luyện thế nhưng mà không ăn thua, bị nó bật chết. Và cuối cùng tập cuối ngày tập 4 ngày mai thì chúng ta sẽ xem xem chắc chắn là một cái trận đấu pháp kinh khủng. Mà anh đoán thì tập 4 này thì chắc là phải Nam Quân nó viết thì mới đánh nhau nó mới đã đời tại vì Nam Quân thì nó nổi nó nổi bật ở cái cái cái dòng pháp sư. Viết pháp sư đánh nhau. À, chỉ có một điều anh muốn góp ý rất nhỏ rất nhỏ với hai bạn tác giả và cũng như các bạn tác giả khác thì quan điểm cá nhân của anh thôi nhé đây là cái quan điểm cá nhân của anh thôi có thể là anh đúng hoặc có thể là anh sai thì, thì anh, anh nghĩ rằng là trong quá trình viết các bạn đấu phép hoặc là nghiên cứu về phép về huyền thuật thì, thì các bạn để ý kỹ về cái đặc trưng ví dụ như là À, ở, ở Tây Nguyên anh không biết nhưng mà hello bé cún ví dụ như là ở, ở trên dân tộc của anh ấy thì người ta không người ta quan điểm là chết thì không phải là xuống âm phủ à, ở trên trên phía Bắc á <cười> chết thì không phải là xuống âm phủ mà chết là về với trời đó về với trời hoặc là chết là sẽ hóa thành con ma À, bay lên trên rừng. Đến uh, những cái ngày lễ lớn, những cái ngày hội lớn của người, người người đồng bào á thì người ta sẽ làm những cái cái cái cái, cái... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net